Giang viên hải cười dài. <cười> người đến đúng lúc đó dừng hận, phần của ngươi đây. Nhân Duy Hải ung dung ném một ít mẫu gai có tẩm thất tâm nhiếp hồn độc về phía chàng. Tuy nhiên lão hoàn toàn bị bất ngờ khi phát hiện chứng cận của chàng chỉ là hư chiêu. Tông trưởng giãy phía lão lại giả, dừng hận dãy tả thủ để để mặc toàn bộ những mẫu gai đang lao về phía nghị đàn mới là thật. Vì thế cho nên nghị đàn lập tức thoát cảnh, biến thành công cụ cho lão nhàn Duy Hải. Trong gang tấc, Nhờ thủ đoạn liều lĩnh của dương hận kịp thời đã lừa được lão tạc họ nhan Nhưng nào có ai học được chữ ngờ Quá khiếp hải Nghị đàn sau đó mới chịu dịch bộ tránh đi Và thật là tình cờ nghị đàn lại tránh về phía dương hận vừa mới thoát đi Chỉ nghèo giúp một tiếng thế là Những mẫu gai được lão họ nhan di hải cố tình dành cho chàng Lại bị nghị đàn đạo trưởng lãnh trọn Mấy tiếng phập phập vàng lên Đôi một quan có nghị đàng lập tức lạc thần, biết lão tặc họ Nhan sẽ có hành động gì kế tiếp, Dương Hận vội vàng cử trưởng, Thái Ức để nhất thức ra đánh thẳng vào. Ngai tức khắc bộ vị của Nhan Vi Hải liền bị ba loạt biến chiều. Từ chỉ một chữ của Dương Hận uy hiếp, biết rõ thần thủ của Dương Hận lúc này rất cao minh. Nhan Vi Hải hối hả thối bộ vừa gầm lên đắc ý, nghị đàng xuất thủ đi. Yên hận tinh tâm vào hoàn toàn tĩnh ngộ, nghĩ đàn trong thoáng chốc đã phải từng theo sự điều động của nhàn vi hải. Điều này chứng tỏ rằng thủ đoạn của lão đã cao minh thêm một bậc. Lão không cần đến động tác thứ hai là dấy một lớp vân vũ màu hồng nhạt vào nghĩ đàn như lão đã từng thi triển trên người của Từ Lập Thiện. Một là lão đã phối chế cả hai loại thất tâm nhiếp hồn độc và màn vân vũ chung lại thành một, khiến cho độc chất có ngày tác dụng. Hai là vì ngoại trừ bản thân của Từ Lập Thiện cần đủ hai loại, những kẻ khác như Nghị Đàn chỉ cần một loại là đủ. Trước tình thế này, Vân Hận nào dám mạo hiểm giao đấu với Nghị Đàn, nếu Nghị Đàn vì giao đấu với chàng mà phải chết, chàng khó giải thích nguyên nhân cho những ai nghi ngờ chắc chắn. Lãnh người lách tránh, Vân Hận vội tìm cách khống chế tuyệt đạo của Nghị Đàn đón được ý định của chàng Nhan Viên Hải từ phía sau quát lên, đến lượt ngươi này Dương Hận biết rõ tấm thân bách đạo bất xâm của bản thân không đủ sức, quá giải độc kết thất tâm nhiếp hồn dò Nhan Viên Hải đã dùng qua nội đơn của thiền niệm độc giác xà dương, nhưng chính lão cũng phải e dè và phải bọc tai bằng một vuông lụa mỗi khi chạm vào những mẩu gai tẩm độc kia. Dương Hận đành phải duy hình quán vị tránh sang một bên. Nhân Dương Hải lúc này đắc ý kêu lên: <cười> "Phải thế nào chứ, nếu ngươi không muốn giống như Nghị Đàn hoặc Từ Lập Thiện." Giận <cười> đến sôi càng Dương Hận chộp ngay vào Thái Ức kiếm, nạp mang đi lão tặc. Thái Ức tự tuyệt kiếm pháp đã được triển khai. Tiếng kêu thất thanh đã vang lên, nguy rồi chưởng môn. Ờ, dù mà tử á Thờ biết chuyện gì đã đang xảy ra, duyên hận dồn toàn bộ chân lực vào chiêu kiếm quyết đoạn tạc Giang Nghi Hải ngay tức khắc. Lão có chết từ lập thiện dù có hung hăng cũng chỉ là thứ đầu sai vô hại, do không người điều động. Đọc được chủ ý của chàng qua ánh mắt, nhà Nghi Hải kinh tâm động phát phải gào lên tuyệt giọng, "Từ Lập Thiện nghĩ đang mau đến đây!" Có tiếng gầm thét mất hết cả nhân tính của Nghị đàn, sốt sình hải đỡ, nhanh như tên bắn. Bóng nhân ảnh của Nghị đàn như một chiếc bóng u linh lao ngay vào trận kiếm quang của Dương Hận. Hành vi của Nghị đàn khiến cho Dương Hận dù đang căm phẫn cũng phải nguội lạnh, như toàn thân vừa rơi vào giữa một hồ nước đóng băng. Càng không thể không giết nhang Duy Hải, nếu không muốn Nghị đàn vì thế cũng phải bị thiệt mạng. Và nếu chàng buông tha Nhan Di Hải có nghĩa là chàng tạo cơ hội cho Nhan Di Hải thêm một lần toàn mạng. Đành vậy, Dương Nghị chàng vừa thu kiếm nhưng bằng một bản lãnh tối thượng, Dương Hận khẽ xoay thái ấc kiếm, dùng đầu mũi kiếm chạm khẽ vào hông nguyệt của Nghị đàn. Chỉ nghe hự một tiếng rồi phịch. Thế Nghị đàn đã bị khống chế quá dễ dàng, vào một lúc mà không có bất kỳ ai thực hiện được. Khiếp Hải thật sự trước bản lãnh xuất thần nhập thánh của Dương Hận Nhan Di Hải tức tốc lao đi, chàng cười lạnh, "Hả, lão chạy khỏi được sao, hãy xem kiếm của ta." Đúng lúc đó, một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện lao ngược chiều với Nhan Di Hải. Nhan Di Hải tránh thân nhượng đường, miệng kêu lên bấn loạn, "Từ Lập Thiện xuất thủ đi chứ." Bóng nhân ảnh nọ liền gầm gian. Đối với Từ Lập Thiện, Dương Hận nào có phải ngăn nhượng. Huống chi lời căn trối của Tế An đại sư vẫn vang vọng bên tai chàng chàng lạnh lùng giữ nguyên chiêu kiếm cực kỳ lợi hại. Tôi hiểu chủ ý của chàng, lần gần đây nhất chẳng phải chàng đã quyết ý tiêu diệt cả hai sao? Nhàn Vị Hải lập tức đảo người quay ngoắt lại, cơn hận thất tâm nhiếp hồn độc đây, đã thấy hữu chướng của lão, còn được tận lực quật ra. Tâm cơ của lão thật là đáng sợ, vì đúng như lão dự đoán, Dương Hận sẽ dễ dàng tránh được những mẩu gai tắm độc của lão đồng thời tiêu kiếm kia của chàng, dù đã suy giảm một ít uy lực, nhưng chàng sẽ phải tận dụng triệt để để hầu quý diệt Từ Lập Thiện. Ngọn kiếm của lão được đánh ra đúng lúc, nhờ đó sự hiệp lực của lão và Từ Lập Thiện mới đủ lực hóa giải chiêu kiếm đã suy giảm một ít uy lực của Dương Hận. Ầm. Luôn là vậy, so về tâm cơ Dương Hằng lung lung kém hơn lão nhàn dị hải, chấn động nộ và hoàn toàn động sát cơ chàng gầm lên, thái ấc tiễn thần quy thiên. Càng hất kiếm ra, lão nhàn dị hải quát cả, Lâm Thiện đánh Dương Hận. Lão già Lâm Thiện lại hiệp lực, y như chiều mới dời, nhàn dị hải lại ném ra nhiều mẩu gai tẩm độc với tà ý nham hiểm. Động dung, Dương Hận đành phải thu bớt chút kình và dùng chỗ chân lực vừa thu hồi xô ra một đạo hầu để đẩy bật những mẩu gai tạm độc kia. Ầm. Bằng giao đấu pháp này một lần nữa nhang vị hải và Từ Lập Thiện lại ung dung bình thủ, với kiếm triều lợi hại của Dương Hận. Lúc đó đệ tử võ đàng phái không hiểu sao bỗng chạy túa ra, bọn họ kêu la inh ỏi chưởng môn, bọn ác ma đến kìa. Chưởng môn thất tình kiếm trận đã bị hợp chưởng của bọn ác ma đã bại rồi và nhiều người phát hiện nghị đàn đạo trưởng đã bị chế trụ nguyệt đạo vội kêu lên chuẩn môn sao thế này, kẻ khác hối hả bảo mau giải khai nguyệt đạo cho chuẩn môn nhanh lên nào. Chàng nghe và bấn loạn, bọn ác ma nào phải chăng là bọn du hiệp, đúng lúc này chúng đến phải chăng là có sẵn sự sắp đặt. Hàm Giới lớn tiếng ngăn lại, đừng vội giải nguyệt cho lệnh chuẩn môn, đừng, cha ơi nguy mất. Chàng kêu nguy là nguy cho bọn đệ tử của phái Giả Đan. Dì Ngai lúc nghị đàn vừa giải khai nguyệt đạo, đạo trưởng Hải còn ngơ ngác, không có bất kỳ chủ ý nào. Nhàn vị Hải đã cười gian rồi buông lệnh: "Đánh đi, nghị đàn." <cười> ngay lập tức nghị đàn gầm vang giả xuất thủ liên hồi kỳ trận. Đối tượng của nghị đàn khốn khổ thay là những đệ tử của võ Đang phái vừa giải khai nguyệt đạo cho đạo trưởng, chưởng môn của họ. Ầm ầm. Những tiếng gào thét vang lên giang cang thân bắn loạn khi tiếp tục bị tự lập thiện và nhang vi hải hiệp công, Dương Hận hãy đỡ trưởng của ta. Toàn thân chân lực liền được Dương Hận phổng vào Thái Ức để nhị tùy kiếm. Thái Ức vô nhân quy địa, a mầm. Kiếm gần lần này tỏ ra lợi hại khác thường khiến Dương Hận phấn khích và Nhang Vi Hải thất kinh bởi toàn bộ những mẩu gai tẩm độc được họ Nhang ném ra đều bị kiếm kình của chàng chấn bay tung tóe, không một mẩu gai nào lọt qua quá phạm vi kiếm kình của chàng. Dương Hận tức thì lao đến. Dẫu là một chiêu kiếm trong Thái Ứng tứ truy kiếm được chàng vận dụng với toàn bộ chân lực, vì thế cho nên kiếm chiêu có quy thể vô tiền phản hậu. Và hẳn nhiên lần này sinh mạng của Nhan Diên Hải và Từ Lật Thiện kẻ như hư ỷ. Trời không chiều lòng người những càng cười cao ngạo dục nổi lên. <cười> không ngờ tiểu tử, tử họ Dương lại còn sống, đáng chết. Súc sinh nghiệp chổng của đại mình, lần này nó người thoát chết. <cười> Yêu nghiệp Âu Mỹ cơ không ngờ vẫn còn sống. Khúc mẫu không tin, ngươi lại có lắm phúc phần, và thế là hàng loạt những ngọn chưởng lực liền dồn trả vào Dương Hạnh. Mặc giả đó là bọn vô hiệp bốn người và la lùng thai lại có cả khúc dung toàn chung bọn. Dương Hận vội tản khai chiu kiếm, khiến cho kiếm quang dục mã rộng ra phạm vi quyền lực. Tiếng chấn kình vang lên liên hồi ầm ầm ầm, cơ hội đến quá nhanh. Nhan Di Hải lập tức lợi dụng lão gầm lên. Lời ước hẹn lần nào vẫn còn nguyên hiệu lực, vô hiệp huynh, chúng ta đồng loạt xuất thủ tiêu diệt tiểu tử này. "Ya lão khởi chiều trước tỳ, Từ Lập Thiện không bao giờ chịu làm người thứ hai." Đáp ứng vô hiệp cả Tiếng Hồ quản lệnh, "Chư huynh đệ hãy cho thân tiểu tử nếm mùi hợp trưởng Thái Ức đi, đánh." Khúc Dung Toàn nhiệm gian Kim Trung Nhân đoạn kính niên tất cả đồng loạt hét lên, "Thái Ức hợp trưởng!" Hợp trưởng này chắc chắn có từ Thái Ức kinh phổ do Khúc Dung Toàn đắc thủ và đem chỉ cho bọn ác ma. Lương chàng có đương đầu nổi hay không, dù hải còn kinh nghi chàng vẫn phải tận lực bình sanh. Hổ kiếm vút vào hợp trưởng Thái ất, Thái ất kiếm quỷ u minh hải đỡ. Cùng lúc đó tả trưởng của chàng lập tức lao thẳng vào hợp lực của Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Chỉ có một nhân phải đương đầu với phe đối phương Bãi Nhân Giật Hảo Thủ. Dương hận kinh nghi là phải, và các cục diễn ra là tất yếu. Am am anh Tần bị tra đảo nhưng chưa phải là thất thủ. Thấy thế chính khúc dung toàn đã hô hoán cáo giác. Tiểu tử, tử đã luyện được công phu Thái Ất thượng tầng, để tiểu tử, tử sống ắt chút lấy hậu quả, tất cả cùng đồng thủ nào đánh đi. Riền nhàn dị hải quá bất ngờ trước nội lực siêu phàm của Dương Hận, bản thân lão chưa chắc đã dám một mình đối chưởng với bọn du hiệp. Những năm người đằng này Dương Hận còn dư lực để đối chọi thêm năm nữa, phần lão và từ lập thiện hợp lực, lão thật sự kinh tâm bộ phải nghĩ đến thủ đoạn. Lão bật miệng quát lên giết tiểu tử đi, bằng mọi giá phải giết cho kỳ được tiểu tử lập thiên đánh đi. Phải đối phó với sự liên thủ của bọn đối phương những bảy người, đều là những hạng tuyệt đại cao thủ, Dương Hận dù đã luyện Thái Ất công phu thượng tầng cũng phải rung động nào núng. Đã thấy hành vi cuồng tâm cuồng trí của Nghĩ Đàn, đang thả sức tàn hại chính đệ tử gió đang phái, khiến đệ tử gió đang phải kêu la thảm thiết làm chàng phân tâm. Sao chửng môn lại? Chửng môn là đệ tử đây, chửng môn. Dương hận bộc thét lên, một tiếng long trời lở đất, lũ ác ma khốn kiếp đáng chết. Lần thứ hai những loạt chạm kiếm liền vang lên khiến cả một góc trời rung chuyển ầm ầm ầm. Quế khí sôi trào, Dương hận dù cảm thấy bất lực cũng liều lĩnh đến cùng Chàng lại lao đến Kiếm chiêu vũ lộng Tả kình chợt hoặc ra liên tục Lũ ác nhân chiếm được lợi thế Cũng sông lên với khí thế đất bằng dậy sống Giết Tiểu tử mau nạp mạng Âm âm âm Dương hận bị chấn lùi Chàng nao núng khi phát hiện bọn đối phương Lao ùa vào như một bầy giả thú đang tranh mồi Há há há nhưng hang tụ bộ quanh ngang thân kiếm lại bất ngờ gầm vang hải đỡ. Mấy lần rồi vừa kiếm vừa chưởng dương hận còn phải đại bại, lần này sao chàng lại dồn toàn lực vào mỗi một chiêu kiếm. Bọn ác ma nghĩ mà nghi ngờ, tuy nhiên đó chính là uy lực kinh hồn của thái ất tứ tuy kiếm, nếu được chàng dồn toàn lực, và kết quả bỗng khác hẳn đi. Ầm ầm ầm. Lão ác ma thất kinh trước uy lực quá ư lợi hại của Thái Ất kiếm pháp, và bọn chúng phải bất ngờ khi lần này dương ẩn sau khi chạm chiêu vẫn ung dung khoác nạt. Thái Ất điểm quỷ u minh, hãy xem đây. Bóng nhân ảnh của chàng vụt mờ đi. Ngay lập tức du hiệp thừa hiểu chàng đang muốn làm gì, lão hồn quán lĩnh, đừng loạn động, tất cả lao áp vào nhau. Và tất cả cùng tập trung vào một chỗ đẩy đè xuất về phía bốn bên. Đúng như ý đồ Dương Hận gầm lớn, phục ma lưu mộ, chết này ầm ầm ầm. Tào lại hiện thân nhìn phe của đối phương, đàn nhợt nhạt thần sắc. Nึก lại bọn ác ma có phần nào bình tâm khi nhận ra Dương Hận đang rỉ máu ở hai bên khóe miệng. Đúng lúc đó cả Dương Hận lẫn phe của bọn ác ma đều có những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Khi có nhiều tiếng niệm Phật vang lên, A Di Đà Phật, quần ma sao dám lộng hành, láo nạt vô biên phải đại khai sát giới rồi. A Di Đà Phật, lần này lũ tà ma đừng mong thoát khỏi là Hán đại trận, mau phát động đi. Dương thí chủ bần tăng tịnh pháp, không ngờ còn gặp lại được Dương thí chủ bần tăng đến ngày này. Nghe nói đến là Hán đại trận, bọn vô hiệp năm người kể cả khúc dung toàn mới nhập bọn, đều thất kinh thần sắc vì chính lão ác ma nhàn vi hải lại loáng thoáng một quang. Lão lập tức lao nhanh về phía hàng ngũ của tăng nhân chuẩn bị sắp bài đại trận, đoán được mưu mô xảo quyệt của lão Dương ẩn vội hô quát: "Tịnh pháp đại sư mau chặn lão họ Nhan, đừng để cho lão tự ý lao vào la hán đại trận." Tịnh pháp vô kinh ngạc do không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng tận lực quật chưởng vào Nhan Vi Hải: "A Di Đà Phật, hãy xem chưởng của ta." Yêu biên thiền sư cũng dọi giả tiếp tục cùng tịnh pháp nhưng miệng thì hỏi Dương Hận. Y muốn nhập trận xào tiểu thí chủ không để cho y tự tử chết. Chàng chưa kịp đáp lời thì bọn vô hiệp lại một lần nữa hiệp lực lại. Dương Hận ngươi phải chết. Tính chẳng cận từ phế nhàn di hải chợt vang lên ầm ầm. Đó là lúc Dương Hận thi triển kiếm pháp đón đỡ hợp trưởng thái ức của bọn vô hiệp năm người. Dạ Giang thạc bất ngờ khi phát hiện lão nhàn vi hải không hiểu sao bỗng hoài trở lại dây bọn vô hiệp. Kiếm kình của chàng và hộp trưởng thái ức của bọn vô hiệp liền chạm vào nhau, âm âm. Chàng đột nhiên tỉnh ngộ khi phát giác lão nhàn vi hải đang lẳng lặng ném những mẩu gai tẩm độc vào hậu tâm của bọn vô hiệp. Do những tiếng chấn kình che lấp, bọn vô hiệp nào phát hiện ra mưu mô xảo quyệt của nhàn vi hải sập sập sập. Giả Dương Hận có kêu lên thì cũng đã muộn rồi. Nam Duy Hải người dám. Ngay lúc đó Nam Duy Hải cười lên cuồng ngạo sau khi hạ lệnh, xuất thủ đánh vào tiểu tử đi. <cười> Lập tức Du Hiệp Khúc Dung Toàn, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Ninh liền lâm vào cảnh ngộ như Từ Lập Thiện nghĩ đàn. Bọn chúng cùng với Từ Lập Thiện liền hung hăng lăng xả vào Dương Hận. Bất ai ngùi nhất là khi lão nhang Di Hải vẫn ôn dung chờ cho vô biên thiền sư và Tịnh Pháp đại sư lao đến, Dương Hận nhất thời phải tri hô cáo giác. Lão họ Nhàn chế luyện được thất tâm nhiếp hồn độc, nghĩ đàn đạo trưởng đã trốn phải độc thủ của lão ta. Hiện tại đã phát cuồng tự tàn sát đệ tử võ đan phái tất cả phải cẩn trọng. Nghe và hiểu, vô biên thiền sư và Tịnh Pháp đại sư dỗi lùi lại. Lúc đó Dương Hận vừa xuất lực, ngăn đỡ học kình của bọn ác ma đang bị nhan vị Hải khống chế, chàng vừa lên tiếng nói. Bọn ác ma đã mất hết lý trí rồi, chắc chắn khó lòng thoát khỏi. Đại trận là hắn, chư vị mau mau bài trận vào lão hội nhang cho tại hạ, nhanh lên nào. Ầm ầm ầm. Nhân đạt trận lực đưa đẩy, Dương Hận lập tức cuốn người lao thẳng về phía lão hội nhang. Lão nghe chàng sắp đặt, biết vẻ của lão thất thế hoàn toàn, nếu như tăng nhân thiếu lâm phát động theo ý của chàng, lão lập tức giải như giải đậu, ném tất cả những mẩu gai tạm đạo còn lại trong người lão về phía những tăng nhân thiếu lâm phải. Bọn ngươi nữa phần của bọn ngươi đây, không ngờ lão dùng thủ đoạn này vô biên thiền sư chợt trầm giọng gầm lên ầm ầm. Đại ban nhược thần công đánh bành pháp và Tịnh vô cũng cùng xuất thủ. Kim Cang trưởng lập tức hợp lực của ba vị cao tăng, họ hi vọng phần nào đẩy được những mẩu gai độc. Do nhan Như Hải cố tình hãm hại chúng đệ tử của Thiếu Lâm phái, cũng chung một tâm trạng sân hận dục khoa kiếm quanh người, để vừa người vừa kiếm cùng lao thẳng vào hàng hà sa số những mẩu gai tẩm độc đang loan loạn khắp nơi. Mây tím dèo dảo vàng lên. Tuy là cấp bách nhưng biện pháp của chàng Ngai Lật Tức vô hiệu hóa hầu như bảy phần âm mưu thâm độc của Nhan Duy Hải. Hàng loạt những mẩu gai tẩm độc đã bị kiếm kình dây bọc quanh thân chàng nảy bật đi. Hành vi của chàng Lật Tức cuốn hút bọn ác ma du nghiệp lao theo, sốt sình hãi đỡ chết này. Đoạn công kích bất ý của bọn ác ma khiến cho Dương Thận trong một cái sát na phải khựng lại thân hình. Già thấy là mấy tiếng pháp pháp vang lên toàn thân của chàng rung động. Dương Hận lập tức hiểu rằng không những có dưới 10 vị tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phải bị nhan vị hải thu phộc do trúng giày mẩu gai tẩm độc của lão, mà bản thân chàng cũng vừa nhiễm độc thất tâm nhiếp hồn. Giờ trúng phải hai mẩu gai oan nghiệt hợp cần của bọn vô hiệp lại lao đến. Ào, chàng nảy sinh ý liều lĩnh tất cả mau triệt thoái. Đã tại hạ cũng bị nhiễm thất tâm nhiếp hồn độc rồi. Hồn váng xong, Dương Hận lập tức vận dụng ít chân nguyên, cố bảo trì tâm mạch và tâm thức, đồng thời tràn xuất lực vũ lộng thái ất kiếm. Ta phải giết hết lũ ác ma các ngươi hãy đỡ. À mà. Đang lúc những tiếng chấn kinh vang dội, Dương Hận có cảm nhận một luồng nhiệt khí cực nhỏ Sắc pháp từ đang điền bỗng sộc thẳng lên thiên đỉnh. Chàng biết đó là nội khí theo phản ứng đã tự dâng lên hầu ngăn chặn sự xâm nhập của độc chất thất tâm nhiếp hồn Dương Ân thoáng an tâm, chàng lập tức lao người về phía Nhan Di Hải, chàng quát lên với toàn bộ sử phản hận lão tạc người phải chết. Hoàn toàn ung dung và hình như bình thản trước sự tấn công của Dương Hận, Nhan Di Hải đĩnh đạt hạ lệnh Đánh vào lỗ tai chùa kia, đánh đi." Quái lạ, Dương Hận vừa nghe xong mệnh lệnh này toàn thân chợt cứng chợ lại. Chính lúc đó bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, Dương Hận mới biết chàng vừa nghĩ lầm, hay nói đúng hơn chàng không lường hết hậu quả khốc liệt của thất tâm nhiếp hồn độc. Lùng nhiệt khí vừa xong lên thiên đỉnh, đúng là nội khí bản thân dâng lên hầu ngăn cản sự xâm nhập ngoài ý muốn của thất tâm nhiếp hồn. Nhưng do đây là một loại độc chất hoàn toàn khác với các loại độc chất thường sử dụng để lấy mạng người trong nháy mắt. Loại độc chất này chỉ không kích và ảnh hưởng đến não bộ của người bị nhiễm mà thôi. Vì thế cho nên luồng nhiệt khí kia khi dâng lên không những không ngăn chặn được mà còn là yếu tố giúp cho thất tâm nhiếp hồn độc màu phát tác. Không lần được tình huống này Lại nghe lệnh Dương Hận hầu như hoàn toàn mất hết tự chủ. Theo bản năng chàng bỏng có một phản ứng tối hậu, dẫn dụng toàn bộ chân nguyên theo khẩu quyết nhiễn giáp xúc cốt công. Dương Hận hy vọng rằng bằng biện pháp này chàng sẽ làm cho kinh mạch khi thu nhỏ lại, sẽ tạo một bộ dị sai lệch so với lúc thường để cho thất tâm nhiếp hồn độc hoặc là chậm hoặc là không công phạt và xâm nhập vào thiên đình quyệt của chàng. Không muốn mọi người kinh hải cũng không muốn phải lỏa thể trước mặt mọi người. Những giáp súc cố công có tất cả mười hai mức độ thu nhỏ chàng dân dụng mức độ thứ hai. Trong chấp mắt đang diện đối diện với nhan duy hải, thân hình dương hận bất ngờ thấp bé lại so với bình thường là một chính một mười. Đồng thời quệ căn của chàng xuất phát từ thiên đình bỏng sáng suốt trở lại. Bất ngờ trước hình hài dục biến đổi của dương hận, Nhàn Dị Hải như hoàn toàn bất động khi Dương Hận đột nhiên động thủ, vậy là động thủ với chính lão. Nhàn Dị Hải ngươi đền mạng cho gia mẫu đi. Lão chấn động, lão không tin rằng Dương Hận đã nhiễm phải thất âm nhiếp hồn độc, nhưng không nghe theo mệnh lệnh của lão ta. Lão phản ứng theo bản năng, và là một phản ứng cấp bách vô cồn lão hắc chưởng, lão quát, dừng tay, ta không phải thù nhân của ngươi mà là bọn trọc thối tha kia kìa. Mệnh lệnh của lão dù chậm Nhưng vẫn có phần nào hiệu quả Và vì đây là một hiệu quả muộn màng Nên chính lão phải nhận lấy hậu quả Ở sự bất phòng của lão Âm Phật Hữu thủ của lão ta Liền rời khỏi thân người của lão Lão đào đớn nhưng vẫn gầm lên Lũ Hòa Thượng Đang chờ người xử trí kìa xuất thủ đi Thất tâm nhiếp hồn độc Quả nhiên là có sự lợi hại khác thường Tăng đình vừa thông sáng đó Giới hai loạt mệnh lệnh của Nhan Di Hải, Dương Hận cứ lờ lờ láo láo nhìn quanh khắp toàn trường. Đang khi được nhìn như vậy, một quang của chàng bất ngờ lóe lên một tia nhìn minh mẫn. Đó là lúc chàng nhìn thấy bọn du hiệp, nhất là lão du hiệp mà chàng đã từng liên tiếp 10 năm cận kề lão, chàng nhũ thầm, tất cả là do lão du hiệp. Lão đã khiến cho ta thân sơ thất sợ và cũng vì lão mà ta mới bị trúng độc thủ của gã họ Nhan này. ủa, gã họ Nhan đâu rồi? Nhàng Duy Hải có phần đắc ý khi Dương Hận luôn lơ lơ láo láo nhìn quanh Lão há mờm định buông ra mệnh lệnh nửa hầu quỷ việt luôn chút linh trí còn lại của chàng Và lão hoàn toàn thúc thủ khi Dương Hận đột nhiên sai mặt nhìn thấy lão chàng lập tức quát lớn Lão đây rồi chết này Xuất kỳ bất ý chàng quật luôn một kình vào lão ta đang đứng cách chàng đúng một tầm tay Lão chỉ kịp kêu lên đừng âm Nhân không thể tưởng. Tỉnh vô đại sư liền lướt đến như bay, xèo bàn tay như một ngón cương đau, phong trượng thiếu làm phái liền ngay vào huyệt hầu của Nhân Di Hải. Khi lão ta còn loạn chạng lùi mãi nhưng không thấy nào dừng lại được. Dư hận với chút linh trí còn lại chợt kêu giật giọng đần vứt lão mao hỏi lão giải dược, nhưng đã trễ phập một tiếng. Một tiếng gào thảm thiết, diễn biến liền phát sinh ngay đầu của nhàn dư hải đã bị tịnh vô đại sư đã đoạn liệt. Từ Lập Thiện lúc này bất ngờ kêu rú lên, <cười> giết giết tất cả giết. <cười> Như đọc xà liệt hán Từ Lập Thiện của người tông thẳng vào chư tăng thiếu lầm phái, quyết ẩn chuyển xuất thiện, hàng ngũ tăng nhân nhất thời hỗn loạn. Cái ác ma y là ác ma đó. Am ầm những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Chư hết bọn vô hiệp nhất tề cười lên sặc sủa. Giết hết bọn giở làm chính phái đi, giết. Bọn ác ma năm tên tỏa ra năm hướng và những loạt chuẩn kình của Thái Hắc liền xuất hiện. Nấp mạng đi, nằm xuống. <cười> Trong nháy mắt, tiếng chạm kình và tiếng chuẩn phong tiếng la thét tạo nên một bầu không khí hỗn độn. Tuy chậm tay hơn bọn ác ma do bất ngờ nhưng vô biên thiền sư đã kịp thời lao về phía du hiệp A Di Đà Phật. Nhụ Hiem long mắt lên sòng sập, lão cũng là hòa thượng hãy chết đi. Tịnh pháp tông người lướt đến ngăn sự lạm sát của Niệm Giang. Niệm ác ma ngươi hãy đỡ, Niệm Giang cười lên hô hốn. Tên thầy chùa muốn chết hãy xem đây. Tịnh vô đại sư đành phải lao vào và chọn một trong ba kẻ ác ma còn lại, và đó là Đoạn Kính Niên. Đoạn Kính Niên tức tốc phản chiến. Trong khi đó, Ngự đàn không hiểu sao bỗng bất động thân hình. Đóng xe hai bàn tay Nghĩ Đàn vừa nhìn vào vừa lẩm bẩm, "Ta vừa có những hành động gì? Hai tay của ta chợt như đã nhuốm máu rồi sao? Tại sao vậy?" Tư Lập Thiện lúc này như là một con rối, há kêu lên rồi la quản những chữ, "Giết, giết!" Đàng ngơ ngác, Nghĩ Đàn có phản ứng thật nhanh, người muốn chết. Thấy cử chỉ của Nghĩ Đàn bất chấp bản lãnh yếu kém dám cùng Tư Lập Thiện đỏ chữ. Những đệ tử của Võ Đang phải đứng gần đó nhất tại Hồ quán xe hôm mượn, Chưởng môn đã tỉnh lại rồi, Chưởng môn Quy Dũng đang giao đấu với Diều Ma tử. Đừng để Chưởng môn đơn độc, mau mau tiếp trợ Chưởng môn. Kẻ sớm người muộn, kẻ chậm người nhanh. Có đến 12 đệ tử của Võ Đang đều lần lượt hợp chưởng vào Từ Lập Thiện. Những tiếng chấn gần liền vang lên, ầm ầm ầm. Em theo sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết của bọn đệ tử võ đang không may xấu số. Những tiếng la này và một vài hình thể tan nát ở dưới chưởng kình của Quế Ảnh. Từ lập thiện ngay lập tức kích động thân người lão đến dưng hận. Xút nửa thì linh trí đã tan biến, lúc chàng hốt hoảng kêu gọi Tịnh Vô đừng hạ sát lão họ Nhan. Các phép khổ lão khiến cho niềm thích của chàng chao đảo, tiếp đó hành vi tận diệt của Từ Lập Thiện và bọn vô hiệp khiến chàng mất đi sự ngơ ngác. Chỉ khi chàng nhìn thấy cảnh thảm tử của một vài đệ tử võ đan, hình ảnh này lại gợi nhớ cho Dương Hận một nhân vật thần bí đại hiệp. Chàng đã từng biết nên đã từng truy tìm tung tích của thần bí đại hiệp, do đó nhìn rõ diện mạo của Từ Lập Thiện, Dương Hận bất ngờ gầm lên: "Ta tìm ngươi khắp nơi nay mới gặp ngươi phải chết!" Rồi mấy tính biêu giam giăng lên từ lập thiện càng thêm thỏa chí khi có người bỗng dưng tìm đến. Giết người này ầm, kém thể hơn từ lập thiện bị chấn lùi, không ai cho y y ra phải một người. Y và người đó cùng động nộ y quát lớn người muốn chết, nhân vật kia cũng thét, nết ta thì chết. Đàn phấn khích vì tìm được từ lập thiện, dâng hận hậm hực dục kiếm vào người kia. "Ê La Cô Ta, ngươi muốn chết nên mới dám tranh phần với ta, ta cho ngươi chết." Ầm. Nhân vật kia nào ngờ có dưng hận công lén ở phía sau nên lập tức thảm tử. Đã thấy nhân vật nọ còn bị Từ Lạc Thiện đang đả tung cận làm cho thân thể toàn bộ nát bến. Ầm. Lúc đó thật là tình cờ vô vi thiền sư không hiểu sao bỗng dưng ngân nga mấy câu niệm Phật. A Di Đà Phật. Tập này như hưởng như được một tia chớp loáng hai vào tâm trí, chàng cấp thời lai tỉnh và ngơ ngác nhìn quanh. Dù biên vẫn còn đang long tranh hổ đấu với vô hiệp, Tịnh pháp đối đầu với nhị gian, đoàn kiến nên bị tịnh vô cầm chân. Kim Trung Nhân đang khốn đốn với đại tử Giả đang phái và Kiều Lâm phái. Từ Lập Thiện đang hồng học lao vào Nghĩ đàn đang được chúng đệ tử tiếp trợ. Khúc Dung toàn đau, sao ta không thấy lại? Một quan cố chàng bất ngờ chạm phải một thi thể cạnh đó. Thi thể này đã biến dạng. Chàng hồ nghi nên thầm nghĩ, lão là khốc dung toàn sao? Ai đã hạ thủ ta? Từ lập thẹn. Ô hay, sao ta không còn nhớ gì cả, tại sao vậy? Ồ, là do thất tâm nhiếp hồn độc. Nhớ đến loại độc này linh trí của chàng dột mờ đi, trong khi đó những tiếng chạm cần vẫn vang lên khắp nơi, ầm ầm. Y là không ít những lần niệm Phật của vô biên và tịnh pháp của Tịnh vô và của hầu hết các tăng nhân đệ tử của Thiếu Lâm phái, nhờ đó linh trí của chàng đã dần dần trở nên sáng suốt. Lực quanh toàn trường chàng thức ngộ. Một khi nhan vi Hải đã chết, những ai bị lão chế phục đều tiếp tục mờ đi lý trí, đồng thời mọi bản ngã của những kẻ đó đều lộ ra bằng hết. Như Lộc Thiển Bản tánh đã bị uế nhục lãnh hồn chế ngự, y trở lại bản tánh khác máu trước đó của y. Bọn du hiệp do luôn có giả tâm hồn bá võ lâm độc báo, giang hồ chúng luôn tìm đến và hủy diệt những ai thuộc danh môn chính phái. A và Nghĩ Đàn tuy lý trí mờ đi, nhưng cũng hay là tâm trí dấu thiện, vì thế cho nên Nghĩ Đàn mới ngang nhiên đối đầu với Lạc Thiện. Diên Tà luôn mang nặng mối hận Do từ lạc thiện và bọn dung hiệp nên ta khó tránh được ảo giả cảnh thảm sát, làm sao bây giờ chế ngự thất tâm nhiếp hồn độc thì ta không đủ năng lực. Bồn lung quốc hận liệu ta có biến thành một mai dương hay không? Lần thứ hai chàng vừa nghĩ đến thất tâm nhiếp hồn độc, linh trí của chàng liền mất đi, dạ đã thấy không hiểu sao, những nhân vật thiếu lâm phái lúc này vẫn không niệm Phật cho. Đức Thế Ngụy chàng vội vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công đến mức độ thứ tư. Hình hài của chàng nhỏ lại thêm chút nữa so với bình thường, đã là giảm đi 3 phần, dán vội chỗ y phục. Để chỗ thừa thải dương ẩn bất ngờ kêu lên: "Vô Viên Thiền sư, hãy nhượng vô hiệp cho tiểu bối." Tiểu bối chỉ nhờ thiền sư luôn miệng niệm Phật là đủ rồi, hành động đi thiền sư. Chàng cử thái ức kiếm lúc này đối với chàng như là quá dài để vào đến chỗ du hiệp. Chàng quát cùng một lúc với tiếng niệm Phật của vô biên nạp mạng a di đà Phật. Do đã hiểu ẩn ý của chàng từ đó, vô biên thiền sư chẳng những luôn miệng niệm Phật mà còn vận dụng công phu thượng thừa của Phật môn vào thanh âm niệm Phật. Đó là công phu phản xứ thiền âm. Dù đã mở đi lý trí nhưng chuyện dĩ giảng nhất là những chuyện có liên quan đến giáo học, du hiệp dĩ nhiên vẫn còn nhớ rất rõ. Lão thổ biết bản lãnh của Dương Hận cao minh đến bậc nào, cho dù dáng hình của chàng bây giờ chỉ cao bằng một đồng tử trạc 14 hoặc 15 tuổi. Lão bất ngờ lùi lại, nhút một tiếng. Chẳng thiếu có chàng hụt mất đối tượng rơi vào khoảng không không chậm trễ. Chàng lập tức loan thái ớt kiếm chạy đi đâu, ngươi hãy nằm xuống cho ta. Dương hiệp động nộ đến tái nhợt cả sắc diện lão lập tức hồ quản lên. Chư đại để... Kẻ tử đấu đến rồi, tất cả hãy lại đây nào. Tịnh Pháp, Tịnh Do hoàn toàn bất ngờ khi đột nhiên Niệm Giang và Đoạn Kính niên lao đi và cả hai đang lao đến chỗ cô Du Hiệp, định đuổi theo Tịnh Pháp và Tịnh Do phải dừng lại khi nghe vô biên thiền sư gọi: "Cứ để mặc chúng, chúng ta phải hiệp lực dùng phản sướng thiền âm giúp mọi người hồi tỉnh." Nghe thế Tịnh Do và Tịnh Pháp nên giải lập tức làm theo A Di Đà Phật. Tức niệm Phật vừa thánh thoát lại vừa hùng tráng lại vang lên lần này uy lực tăng lên bội phần. Không phải vô cớ vô biên thiền sư bảo là giúp mọi người cùng hồi tỉnh. Vì với nhãn quang tinh tường của thiền sư, người nhận thấy vạn xứ thiền âm không những chỉ giúp riêng cho Dương Hận mà những tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phái lẫn nghị đàn là những người Dương phải độc thủ của Phan Vi Hải tất cả hầu như tỉnh dần linh trí khi nghe tiếng niệm Phật của vô biên thiện sư. Lần này càng có hiệu quả hơn, nhờ tiếng niệm Phật có thêm sự hiệp lực của Tịnh vô và Tịnh pháp. Kể cả từ Lập Thiện lẫn bọn vô hiệp bốn người cũng hưởng được sự may mắn này. Lợi và hại từ tiếng niệm Phật khó có thể đo lường được. Lợi là lợi cho quần hồn dần dần tìm ra được sự sáng suốt như nghĩ đàng đang thừa thái hiệp lực với chúng đệ tử giở đang phái, nhưng Dương Hận đang trút hận vào bọn vô nghiệp. Hai là hại như thế này, bọn vô nghiệp một khi tỉnh lại chúng sáng suốt nhận định hợp chuẩn thái ớt công phu thượng tầng của Dương Hận. Khốn chỉ khúc dung toàn không còn hợp chuẩn với bọn chúng, nên chuẩn lực cũng đã phải giảm đi rất nhiều. Vì thế cho nên chúng lợi dụng sự sáng suốt vừa có trở lại để vận dụng tâm cơ tìm cách đối phó nhung hiệp dội hô quán lên đánh. Đoàn Kính Nghiên, Nhiệm Giang vừa lao đến liên tục hiệp lực. Dương Hận nhờ dốc dáng nhỏ hơn trước nên khinh thân pháp linh hoạt hơn nhiều, chàng vẫy luân tả kinh nạp mạng cho ta.